Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 157 lợi dụng đồ bỏ Quy quy quy tiểu nhị Ngươi nói với nàng đúng rồi Là tiểu tuyên tuyên đến Dạ dập tuyên ho nhẹ mấy tiếng Sau đó kín đáo đưa hắn thỏi bạc Ngươi đi nói với nàng ấy Nhất định nàng ấy sẽ biết Tiểu nhị ám trừng bạc Sau đó cười nói Công tử Ngài chờ một chút Thần hoàng vẽ mặt khinh bị Xem ra ngươi thật sự thích cái tên này Dạ dập tuyên lơ định nói Rồi thái tử điện hạ Sẽ cảm thấy gâm mộ cái tên này cho xem Quả nhiên tiểu nhị đi ra nói Vì tiểu tuyên tuyên công tử Phong cô nương mời ngài đi vào Ha <cười> ha Dạ dập tuyên hài lòng cười Nói với dạ vô hàm và thần hoàng nói Thấy chưa Có hâm mộ không Ha ha Thần hoàng cười lạnh quay mặt Dạ vô hàm rủ mắt xuống Không lên tiếng Nhưng môi hắn miếm chặt đã tiết lộ tâm tình của hắn Dạ dập tuyên thư thả đi vào Bước đi rất cuồng vọng Sĩ với hai người ở lại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 Rốt cuộc là muốn làm gì Ngươi đã là thái tử rồi Cái ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng là của ngươi Tại sao phải trộn đồ nhà mình Hừ, ngôi vị hoàng đế Thần hoàng biểu môi một cái Ngươi hiếm sao Vậy ta để cho ngươi là được rồi Dạ vô hàm nhíu mày Đi tới bên cạnh hắn Nhìn chầm chầm vào thần hoàng Nhỏ giọng.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 Dạ dập tuyên bị nàng dọn Nghi ngờ đi tới Quét mắt nhìn những đồ họ viết Lập tức hiểu được Vợ khóc vợ cười hỏi Phong Tam Nương Ngươi lại nghĩ ra cái gì thế Vấn Xuân đứng một bên cười nói Tam Nương muốn tổ chức cuộc thi phóng khoáng lạc quan Chuẩn bị mất một ngày nay đấy Phong Linh ngót ngón tay với hắn cười một tiếng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 Làm phiền ngài ra ngoài phát hộ bọn nô tiền Tại sao lại là ta Dạ dập tuyên không thể tin được nhìn chầm chầm vào ba người Ngươi có đi hay không Phong Linh chống nảnh không đi Chúng ta tuyệt giao Hắn cắn môi ai oán nhìn nàng Ôm đóng truyền đơn miễn cưỡng đi ra ngoài Làm sao ngươi không bảo hai người ngoài kia làm Ngươi cứ khi dễ người đàng hoàng đi Khi dễ ta đi Phong Linh ngẩn ra Đúng vậy nàng nên lợi dụng đồ bỏ chứ Bóp Nàng vỗ tay một cái Vấn xu Mang hoàng phi của chúng ta ra Để hai người ngoài kia cầm lên A, Tam nương ngài định Muốn cho vương gia và thái tử cầm hoàng phi Tại sao lại không Phong Linh kêu lên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 Hãy đến tham gia cuộc thi phóng khoáng lạc quan Vấn xuân đến trước mặt hai người Lặng lẽ nhúng người Đây là do Tam Nương Bảo Nô tỳ đưa cho hai vị Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng Liết nhìn nhau một cái Sau đó hai người cùng kéo Hoàng Phi ra Nhìn thấy bên trên viết dòng chữ to Tham gia cuộc thi thắng ngàn lượng bạc trắng À, rất tuấn tút